Bàn tay ấm của anh nhóc Hôm ấy thứ sáu, trời chiều rất đẹp Ông mặt trời đã khuất sau những ngọn núi cao ngất mờ xa Ông đang cố gắng gom về những sợi nắng cuối ngày Những sợi nắng mỏng manh, mềm mại và có màu vàng mơ Cô gió hôm ấy chẳng biết có chuyện gì vui mà cười khanh khách Cô lượn trên đồng cỏ xanh trổ bông trắng muốt lượn trên đám rau cải hai lá mầm thổi bung giặt áo, thổi bồng mái tóc của các ông bà cô bác đi đường. ngoài công viên có mấy cánh diều xanh đỏ tím vàng đủ màu đang trao nghiêng, đùi diều dài uốn éo bay lượn. còn nghe đâu đây vang vẳng tiếng sáo diều cùng tiếng hò reo trong trẻo của các anh chị nhỏ. trong tiếng nói cười rôm rã của các ông bà cô bác đi tập thể dục, có một anh nhóc mặc chiếc áo màu xanh dương. Vì chân luồn xe rất chậm giữa những thuốc người, miệng vừa cười vừa trao rõ to, giống như anh đang reo hay đang hát thì đúng hơn. Tôi nhìn anh chàng khi ấy, có cảm giác anh giống một chú chim sẻ, vui tươi, hiếu động. Có bà áo nâu nhận ra người quen, chỉ tay theo. Thằng bé nhà cô An lô rê kìa. tôi nghe nói thằng bé là cháu gọi cô ăn bằng gì cô ăn đón nó từ quê ra rồi nuôi nấm và cho ăn học vậy hả trông rắn rỏi quá ha trẻ con nông thôn nhìn vẫn thấy cứng cáp hơn đám trẻ thành phố ha thằng bé lanh ghê chiều nào gặp nó cũng chào hỏi luôn miệng ngoan thiệt không như mấy đứa cháu nhà tôi suốt ngày chỉ học với học ngoại ăn ra chỉ có học thôi Ba mẹ quay quanh tụi nó suốt ngày mà nào có ra gì, nhìn tụi nó ngơ ngơ như mất hộn mà thấy thương. Nói thì ba mẹ tụi nó lại cự bảo bây giờ khác rồi, tụi trẻ bây giờ phải được trang bị đầy đủ kiến thức để bước vào đời, cứ như đi đánh giặc không bằng. Cô hôm nhỏ cháu nhà tôi buồn ngủ ríu mắt, ngủ gật ngay trên bàn học, bà mẹ nó vẫn đánh thức nó dạy học tiếp. Tụi nó cũng thức theo con luôn, suốt ngày lo lắng. Thiếu ngủ người ngợm cứ lừ đừ, lớn đến. Tôi thấy cứ tuổi nào việc đó như là ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lòi dò tập đi. Trẻ con giờ bị nhồi nhét nhiều quá. Khổ cay, ba mẹ nào cũng muốn còn mình là thần đồng, phải hơn người, chứ thua là không chịu nổi. Các bà đang hậu hứng tám chuyện. Đột nhiên có bà thẳng thốt Trời đất, thằng nhỏ té rồi kìa. Đúng thực chiếc xe đạp đã sóng xoài ra đường. Anh nhóc áo xanh lúc này đang bò bằng bốn chân. À lộn, là hai tay hai chân trên dĩa hè. Chiếc xe đạp vẫn nằm dưới đường. Anh nhóc cứ thế, chậm chậm bò sát bờ rào lưới. Bò luôn xuống gầm dạng mướp xanh mát với những chiếc lá to bằng hai bàn tay. thi thoảng lại điểm trang bằng bông hoa đã cung cướp lại sau một ngày vàng rực rỡ. Anh nhóc rón ra rón rén bò. đây là anh nhóc bò lồm cồm chứ bò dán bụng xuống đất thì nhìn hỏng khác gì con thằng lằn. một con mèo một con mèo nhỏ tí xíu một con mèo nhỏ tí xíu trông thật tội anh nhóc áo xanh thì thào một mình mắt dồm dồm xung quanh làm cái gì vậy con sao lại bò lê bò toài vậy Giờ hết quần áo bây giờ anh nhóc quay lại đưa ngón tay trỏ để sát miệng mắt nhíu lại suỵt một tiếng nhẹ như hơi thở các bà nhìn nhau gật gù cũng để ngón tay lên miệng rồi không ai bảo ai đều cùng rón rén đến gần cái gì vậy ta một bà thì thào có thấy gì đâu lại bày trò giỡn chơi hả về nhà đi con anh nhóc nhe răng cười các bà thấy anh nhóc cứ ngồi yên như vậy chắc mẩm anh không việc gì nên yên tâm rủ nhau đi nốt vòng công viên còn gian dở không phải anh nhóc bị té khi ấy anh đang hứng chí đạp xe anh chợt nghe một tiếng meo nhỏ nhỏ anh dừng phát xe lại chẳng kịp đạp chân xuống anh nhẹ nhàng hạ cái xe nằm xuống đất ban đầu là rón rén sau là chồm chồm sau nữa là bò đến sát bờ rào Mắt không rời khỏi con mèo nhỏ Trong khi miệng thì thào như độc thần chú Một con mèo Một con mèo tí xíu Quên Chưa giới thiệu Con mèo đó là tôi chứ ai Lúc đó tôi đang run lẩy bẩy, Nước mắt nước mũi lòng thòng, Tôi quá mệt Vì đói nữa Nên tiếng kêu đã khẳng đặc Phận cũng hơi sợ hãi Trời đã bắt đầu vào tối Một đêm nữa lại đến tôi bắt đầu lo lo khi nghĩ tôi chỉ có một mình trong bóng đêm bao trùm xung quanh ban ngày còn có ánh nắng có người qua người lại có tiếng xe chạy có tiếng chim hót tiếng bắt ông bầu bay rù rì nhưng khi đêm về nhìn đâu cũng thấy những hình thủ quái dị lay động nhảy múa ngày cây gốc cây ban ngày hiền lành vô hại đêm xuống cũng thành con quái vật đang há mồm chực nuốt ai đó à nước tôi chứ nuốt ai Cô đơn, coi ro hai đêm, tôi đã thấm thía lắm rồi. Anh nhóc cứ rón rén, rón rén như thế, bò lại sát chỗ tôi. Anh nhóc làm như tôi không biết. Loài mèo nhà tôi, ban ngày thì giác không được tốt như ban đêm, nhưng cũng tinh chán so với loài người. Tôi cũng như loài mèo nói chung, nhìn đâu cũng ra màu xám. Nhưng bù lại tôi có thể nhìn thấy rất xa, nhất là lúc chiều tối thế này. Khi anh nhóc mặc áo xanh còn lượn lờ thuốc đằng kia, tôi đã nhìn thấy và dõi theo. Tôi đang rất đói và mệt, người không còn sức sống, bốn chân rung lẫy bẩy, bụng tốp hóp, dính đét vào nhau. Nhưng khi anh nhóc rón rén nhẹ nhàng bỏ tới, tôi biết liền. Và tôi thấy bàn tay anh khe khẽ, luồn qua mắt cáo của hàng rào sắt. Chỉ ít giây nữa là bàn tay đó sẽ chạm đến đầu tôi. Tôi hơi co người, rụt đầu lại Nhưng không bỏ chạy Dù còn đủ sức Không hiểu sao tôi quyết định ở lại Coi thử anh nhóc sẽ làm gì Coi bộ anh nhóc này Không có vẻ ác ý Trong tôi ngập tràn hy vọng Bữa tối nay mình sẽ được ăn cơm với cá Tôi đói đến độ hoài nghi Không biết trong bụng mình Có còn khúc ruột nào không Hay chúng bị dính, chúng co bóp Và biến mất tiêu rồi coi nè, cái chỗ trước là bụng túi, giờ chỉ còn mới da lỏng le, lỏng lét thử nghĩ coi, ba ngày không ăn gì, chỉ liếm láp chút xương và mấy cọng cỏ, đã vậy còn sống trong sợ hãi, buồn chán và lo lắng, nên năng lượng tiêu hao càng nhanh. chưa kể cái bụng tôi có chút như vậy, thì chứa được bao nhiêu? nghĩ đến ăn, nước miếng trong miệng túi tứa ra như dòi. Bụng lại đau quặn, nỗi đau mang hơi cơm cá và sữa mẹ. Và rồi bàn tay của anh đã chạm vào đầu tôi. Đó là một bàn tay rất nhỏ nhưng mềm và ấm áp. Không hiểu sao tự nhiên tôi dương cái đầu bé bé của mình lên, dội vào lòng bàn tay anh nhóc, tìm hơi ấm. Hơi ấm này tôi đã không được cảm nhận suốt ba ngày nay rồi. Một con mèo thật, không phải mèo bông. Anh nhóc áo xanh lại thì thào. Tôi nghe được chữ mèo trong đó, biết là anh đang nói về mình. Những ngón tay anh không ngừng xoa xoa đầu tôi. Tôi còn ráng ngẩn cổ cho anh vuốt. Tôi thích được vuốt ve, xoa xoa dưới cổ hơn là đầu. Tôi mếu máu. Anh ơi, anh tìm mẹ giúp em đi. Anh nhóc áo xanh vẫn không ngừng vuốt ve. Lúc đầu anh chỉ dùng một tay vuốt đầu tôi. Bây giờ anh đã dùng cả hai tay. Một tay luồn xuống bụng bế bổng tôi lên. Tay kia vuốt nhẹ nhàng từ đầu xuống lưng. Bộ lông sơ xác giờ giấy của tôi dù được vuốt vẫn không mượt hơn là máy Em bị lạc mẹ, anh tìm mẹ cho em đi. Tôi lại nức nở. Lần đầu tiên trong ba ngày nay tôi khóc và cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Anh nhóc áo xanh đã thành công Trong việc đưa tôi qua cái bờ rào Tôi nằm im trong tay anh Mắt lim diêm Không hiểu sao lại cảm thấy anh nhóc này Có thể tin cậy được Mày không biết tự vệ sinh à Sao mặt mũi dơ giấy vậy Tôi liếm mép Mấy ngày này tôi lo phòng xa Phòng gần, phòng hết thảy Mọi thứ Làm gì có thời gian quan tâm đến thân thể sạch hay dơ Thứ tôi cần bây giờ là no bụng đói méo mặt thì làm gì còn sức mà quan tâm mình đang dơ hay sạch? anh nhóc áo xanh nhìn quanh, ấp tui vào bụng. đói hả? về nhà tao ăn cơm hen. thiệt trên đời không còn lời đề nghị nào dễ thương hơn. Giống như còn sức, tôi sẽ bật mình lên cao thiệt là cao, rồi vé một phát cho sẵn khoái. <cười> Đầm trong áo anh, tôi đung đưa theo từng nhịp nhấn bê Anh nhóc đạp xe khá chậm nên xe có vẻ lão đảo. Chắc là vì anh nhóc đi xe bằng một tay, tay kia anh bận giữ tôi. Vừa đi anh vừa rù rì nói gì đó. Tôi liềm dim ngủ nên không nghe rõ. Lúc này tôi rất mệt, vừa mệt vừa đói. Mấy ngày nay tôi đã cố sức chống chọi với sự sợ hãi, cơn đói và nỗi buồn lạc mẹ. Tôi không dám lơ là. Người lúc nào cũng căng thẳng đề phòng và hy vọng. Này được yên ổn trong áo anh nhóc, tôi thả lỏng người, hai mắt cứ thế ríu lại, lờ mờ ngủ. Tôi lờ mờ nghe tiếng các bà hỏi nhau. Thằng bé giấu cái gì trước bụng vậy ta? Tôi thấy lùm lùm hay là nó hái trộm quả gì của ai? Bà đừng nghĩ thế, tội nó. Nó còn nhỏ, không biết làm bậy đâu. Để tôi kêu nó vô. Nè, con ơi! Anh nhóc dội đạp thắng xe, một chân ra xuống đường làm thắng phụ. Tôi trao đi một cái, bật lên tiếng meo, phản đối. Anh nhóc vẫn ngồi yên trên xe. Dạ? Ui, thắng xe ăn quá hen Ai mua xe cho con vậy? Dạ, dượng con mua. dượng mua cho chị, giờ chị lớn rồi nên cho con xài. Ừ, chạy xe chậm chậm thôi con. Mà sao lại đi một tay, tay kia ôm cái gì ở bụng vậy? Anh nhóc cười mím mím, không kìm được vẻ hứng hở trên mặt. Anh đạp chân chống xe, hai tay giữ cái bụng, đến gần ghế đá chỗ các bà đang ngồi. Anh hí hí giặt áo. Dạ, đây ạ. Các bà ghé mắt vào. Tôi cũng mở mắt nhìn ra. Khi người ta nhìn mình thì mình cũng phải nhìn người ta. Mây là lễ phép chứ. Ui, con mèo à. Mèo ở đâu ra vậy con? Nó nhỏ quá ha. Lòng lá xơ xác vậy nè. chắc bị người ta bỏ mèo đẻ nhiều lắm nuôi không có xuể con bắt làm gì mang vậy liệu dạy dưỡng có cho nuôi không con mà nó còn nhỏ xíu vậy liệu có sống được không mỗi người một câu làm tay tôi u u và mắt muốn ríu lại chính xác là từ chiều hôm kia đêm hôm kia cả ngày hôm qua đêm hôm qua sang ngày nay đã là hai ngày rưỡi và hai đêm Tôi có ngủ được miếng nào đâu. Tôi cứ phải thức, phải kêu gọi mẹ. Chỉ sợ vừa nằm xuống ngủ, mẹ đi qua sát bên mà mình không nhìn thấy. Tôi cũng không dám đi đâu. Cứ đứng nguyên một chỗ. Hy vọng mẹ sớm tìm thấy mình. Mẹ đã dặn khi đi lạc, cứ phải đứng nguyên chỗ cũ, không được chạy nháo chạy nhào. kẻo hai mẹ con tìm nhau rồi vô tình lại càng xa nhau. Thôi chết, Hình như tối qua tôi có đi Tối qua tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi cá Bụng đói mèo từ đêm trước nên tôi đã đi tìm lanh quanh Thế mà đi mãi cũng chẳng thấy cá đâu Mệt quá tôi kiếm một cái hốc kẹt nằm xuống ngủ một giấc thực ra tôi không biết mình ngửi thấy mùi cá trước hay sau khi ngủ Sáng ra suy nghĩ lại tôi cho là mình nằm mơ thì đúng hơn giữa bãi cỏ rộng mênh mông nhà cửa ở cách xa tích tấp làm gì có cá mà có mùi chẳng qua do đói bụng tôi tưởng tượng ra thế thôi chỉ biết khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở một nơi khác đêm qua có mưa nhẹ may mạ tôi nấp dưới dặn mướp nên không hề hấn gì trời còn thương chưa trời mưa lớn chắc lạ tôi xong phim con mang về Nếu dì dưỡng cho nuôi thì con nuôi Không thì con nhờ gì tìm người nuôi Phải đó, mang về đi con Làm phúc cũng tốt Chứ để nó ngoài đường Không chết đói Cũng chết gì bị con gì đó cắn Mặt trời đã xuống núi, Giờ là lúc ông cần nghỉ ngơi Mọi người dưới trái đất cũng cần nghỉ ngơi Ai về nhà nấy Ở nhà, cô thể là trong bếp Bữa chiếu thứ hai của gia đình đang bận rộn với thịt kho, cá chiên và canh khoai củ. Sát bên cạnh là mấy đứa trẻ đang đọc sách hoặc xem tivi. Không phải đứa trẻ nào cũng đọc sách và xem tivi. Ví như anh nhóc đang ôm tôi. Nếu anh nhóc khoái vùi mắt vào màn hình tivi xanh đỏ thì anh làm sao nhìn thấy tôi được. Sau này tôi mới biết là chiều nào anh cũng chạy xe đạp vi vu dài dòng công viên. Giá như tôi được gặp anh sớm hơn thì tốt quá. Thôi, muộn cũng còn hơn không. Nếu chiều nay không gặp anh, không chừng tôi đã trở thành một đống lông mềm nhèo nhẽo, lạnh ngắt, không có hơi thở. Tệ hơn nữa là có thể làm mồi cho tụi rắn rết trồn cáo nào đó. Thật may là tôi gặp anh. Chính xác là tụi tôi gặp nhau. Tôi đung đưa trong cái giọng bằng áo trước bụng anh nhóc. biết chắc đêm nay mình không bị lạnh và sợ nữa một người phụ nữ đang ngồi lật ra ngoài sân thay anh nhóc áo xanh một tay giắt xe một tay ôm bụng mặt hơi nhăn nhó rồi hỏi sao vậy con đau bụng hả anh nhóc lắc đầu dạ không ạ sao mặt mũi buồn xo so vậy nè tôi nghe anh nhóc cười hì hì tôi thừa biết thật ra là anh nhóc hỏng đau bụng đau bảo gì hết chẳng qua là ánh dắt xe bằng một tay tay kia bận ôm giữ tôi nên hơi mỏi thôi từ chỗ tìm thấy tôi đến nhà cũng phải ba bốn trăm mét chứ có gần gì đâu xe của ảnh là loại xe đua nên hơi nặng anh nhóc chỉ vào tầm bảy tuổi Ban đầu anh nhóc còn ngồi trên xe đạp Sau thấy cái xe cứ loạn choạng muốn té Anh liền xuống xe giác bộ Một tay dắt xe về đến nhà Trong khi tâm trí còn để trong bụng À tâm trí còn để nơi cái ôm trước bụng Chẳng phải dễ dàng Thế nhưng trên đường đi ảnh không hề nhăn nhó Chỉ đến khi về đến nhà Thấy người lớn tính làm nũng của trẻ con nổi lên Anh nhăn mặt Chỉ là muốn được quan tâm Hỏi hang mà thôi Dựng chân xuống xe Anh nhóc ôm bụng đi về phía Chỗ người phụ nữ đang ngồi lật sao Bên cạnh là cái xe đạp tập đi Đang nhốt một anh nhóc nhỏ Một tay ảnh đút vào miệng say sư ngậm Nhớ dải giải thè lèo quanh miệng Trong thế phát gớm Vừa ngậm tay ảnh vừa phi âm âm xung quanh May mà có một sợi dây cổ cái xe vào cánh cửa Không thì ảnh dám phi ra tuốt ngoài đường Chứ hổng đùa Đau bụng hả con Người phụ nữ thu bớt sợi dây đang buộc cái xe tập đi Kéo anh nhóc nhỏ lại gần mình Vừa hỏi vừa lấy cái khăn lau nước giải cho anh nhóc nhỏ Anh túng được mẹ thì khoái chí cười khanh khách Thậm chí còn chộp luôn cả cái khăn nhét vào miệng Trong khi hai mắt hiếp lại vui vẻ Anh nhóc lắc đầu giọng bí mật Dạ không ạ, dì thấy bụng con lớn không? Chưa ăn gì nên cái bụng sẹp lép chứ lớn với ai? Dì nhìn đi, bụng con lớn thiệt mà Dì nhìn bụng anh nhóc bằng ánh mắt nghi ngờ Con giấu gì trong đó vậy? Dì đoán coi ờ có ai cho bánh kẹo phải không? Không ai cho hết, kẹo này có chân, còn có cả đuôi Đuôi gì là kẹo gì? Dì đưa tay ra sờ sờ, không đoán ra được cái gì bọc trong áo Dì còn nhấn nhấn thăm dò, miệng lầm bầm Cái gì mà mềm mềm nhung nhũng vậy? Ui, còn có mắt nữa kìa. Tôi vội rụt đầu vào trốn. Tôi là mèo mà, sao lại thành kẹo, mà kẹo nào lại có mắt? Anh nhóc he hé, hé dòng áo, dưới ánh điện sáng choang tôi muốn trốn cũng không được. Đầu tiên là cái đầu tròn, sau đó là cái lưng. Tôi giật mình dương đầu, lúc lắc vũ, thọ vũ sắc bám chặt vào cái áo đang bao phủ toàn thân. Thay anh nhóc khẽ nhăn mặt, hình như vuốt tôi đã đâm vào bụng anh. Dì giật mình, choáng váng lùi xa ba bước. Ở đâu ra vậy con? Dơm vậy mà sao con lại bọc trong áo? Con thấy nó ở bờ rạo cứ kêu hoài à. Dì thở dài. hay Chắc ai mang bỏ rồi, khổ ghê. Sao không tìm ai mà cho, mang bỏ vậy, tội quá. Dì đưa sợi dây cột cái xe tập đi cho anh nhóc Đứng dậy đi vào trong bếp lát sau dì mang ra một cái rổ nhựa to Lót vào trong đấy cái áo cũ Còn cho nó vào đây nè Anh nhóc nhẹ nhẹ đặt tôi vào ổ mới Tôi hơi sợ và bị chói mắt bởi ánh đèn Tôi dùng cả bốn chân quắp lấy tay anh nhóc Không muốn bỏ ra Từ lúc được bàn tay mềm ấm của anh nhóc nâng lên Tôi tự coi anh nhóc là người thân, là ân nhân của mình tôi sợ phải xa bằng tay đó như đã xa dùng bụng ấm của mẹ anh nhóc vuốt đầu tôi nhà mới của mày đó tôi dồm xuống cái rổ meo một tiếng nới lỏng mấy cái vuốt nhận ra là mình đã để lại những dấu hằng sâu hoắm trên tay anh may mà chưa chảy máu tôi quay vòng vòng trong cái rổ So giới ở ngoài hàng rào hay trong cái hộp giấy giữa đồng cỏ thì nơi này quá là thiên đường vì anh nhóc nhìn tôi Nhỏ xíu như vậy Không biết nó có nuôi được không ta Tôi ngước mắt nhìn Tôi sắp trưởng thành rồi chứ Còn nhỏ nhất gì Chẳng qua mấy hôm nay bị bỏ đói Bị sợ hãi Nên tôi mới có chút ép vậy thôi Dì nuôi nha dì Dì nghiêm mặt Dì không đồng ý Con không biết khi nuôi một con mèo Thì mình phải làm những gì đâu Anh nhóc sụ mặt Tôi cũng quảng Thấy gì nói như vậy, anh nhóc không dám nói gì. Lúc nhìn thấy tôi, chắc do tò mò, do thương cảm, anh nhóc ôm tôi về, chưa có biết mình phải làm gì với tôi đâu. Như sao mà anh không chịu hỏi? Chứ anh mà hỏi, tôi nói cho anh hay liền. Tôi nuôi với ợt hả? Ngày hai bữa cơm, mỗi bữa chừng dài hộp, trộn với cá là được rồi. Tôi ăn ít lắm, không phải người ta vẫn nói ăn như mèo đó sao? Khác dơi họ nhà chó, phải có người tắm rửa, chải lông. Họ mèo nhà tôi tự lực cánh sinh hết. Sáng dậy rửa mặt, dành cả nửa buổi sáng tự tắm, phơi nắng, thậm chí cái chuyện đi vệ sinh. Họ mèo nhà tôi cũng rất kín đáo và sạch sẽ. Tôi cũng chẳng cần chỗ ngủ. loài mèo nhà tôi dư sức tìm cho mình một chỗ nằm thích hợp và ấm cúng. Về nhận tôi đi, rồi thấy, nhận tên họ Anh nhóc nhăn nhó, Tinh nại nỉ hay sao ấy. Anh nhóc nhỏ thì dừng trò phía xe lại, quay qua giùm tôi. Trời ơi, ngó coi. Cái mỏ ảnh chảy nước dãi tè le, thấm xuống luôn cái khăn, gồm thấy gớm. Đột nhiên, anh nhóc đó ngửa một bàn tay về phía tôi, miệng kêu chật chật. Còn toét miệng cười. Tôi buồn hỏng muốn ngáp. Tôi là mẹo chứ không phải chó đâu mà chật chật. Tôi cuộn tròn mình trong rổ. Giấc ngủ cứ thế, ùng ùng kéo tới. Kệ, tới đâu thì tới, co cái ổ em ấm, cứ ngủ cái đã. Thế là tôi khò khò. Giấc ngủ đến nhanh, nhưng cũng đi rất nhanh. Cơ bản gì cái bụng rỗng đang rên nỉ rên non. Tôi hè mắt nhìn quanh, thay lúc này mình đang nằm dưới gầm cầu thang, ấm êm trong cái ổ mới. Anh nhóc áo xanh khi nãy đang buồn so, ngồi dựa vào tường. Con vào nhà tắm đi, dì sẽ lấy quần áo. Tiếng của dì anh nhóc nghe giọng xem chừng nghiêm khắc, có vẻ không vừa ý. Tôi hạ cánh tay đang dắt ngang mũi mình xuống, rưỡng người cùng với cái ngáp. Tiếng nước xối xả trong nhà tắm làm tôi sực nhớ, dòm lại mình. Tôi trông thật bệ rạc và xấu xí. Ba ngày nay không có hột cơm vào bụng. Tôi lép kẹp như con cá lưỡi mèo, nhìn chán như con gián. Những nhóm lông dơ dính thành chùm bết rệt, lốm đóm như thể tôi vừa bị ai giặt mất một mớ lông. Thế là tôi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân Việc mà những ngày trước đều do mẹ làm cho tôi hết Anh nhóc ra khỏi nhà tắm Lúc này trông sạch sẽ, tươi mát Với chiếc áo thun ba lỗ màu trắng Dì anh nhóc nói Dì cấm con không được đụng vào con mèo Sao vậy dì ơi Lông mèo rất nguy hiểm nếu hít phải Con mèo lại dơ giấy bẩn thiểu thế kia Làm sao dám chắc nó không mang theo bệnh gì tôi ngừng công việc liếm láp của mình lại có chút tuổi thân lẫn phiền muộn ở thì tôi không tắm rửa như con người nhưng trong các loài gia sút gia cầm họ hàng mua thú các loại trên trời dưới nước à không tính họ nhà cá vì lúc nào họ chẳng được tắm táp loài mèo nhà tôi xứng đáng đứng đầu danh sách sạch sẽ cứ nhìn mà coi lúc nào loài mèo không lắng o lắng ấy lông sụ bông ống ả, mắt trong gieo. chợt nhận ra ngón chân mình còn dơ. Tôi lại tập trung vào việc tắm táp cho bản thân. Trước mắt cứ phải sạch sẽ đã. Sạch sẽ rồi sẽ bắt chân vào đàm phán. Một mùi cá thơm nồng nàng và quý rũ chợt ùa đến khóe mũi tôi. Phố trùm người tôi khiến tôi ngây ngất. Tôi ngỡ mình đang lửng lơ giữa những đám mây bông xốp cả người lân lân nhẹ nhõm tôi hỉnh mũi hít lấy hít để vừa hít vừa ngăn mình đừng nhỏ dãi giông anh nhóc trong xe tập đi tôi mèo mèo lên vài tiếng sung sướng phụ họa với tiếng kêu thẳng thốt của cái bụng tôi không nghĩ chỉ mình cái bao tử của tôi kêu tôi e là trong bụng tôi có cơ quan đoàn thể não thì tất cả tụi nó đều đồng thanh kêu thảm thiết loại được tắm trong không khí thơm tho của mùi cá Còn mang ra sân cho nó đi, gọi nó ra xem nó có ra không. Anh nhóc dạ, cầm cái chén nhỏ xíu đi ngang qua tôi. vừa đi anh vừa mèo, meo Rất nhanh, tôi hiểu là anh đang gọi mình. Mèo ơi, ra ăn cơm cá. Phóc một cái, tôi nhảy qua thành rổ, cong đuôi chạy theo, linh quính muốn té. Cái chén nhỏ, chút xíu cơm trắng, nửa cái đầu cá mới kho. cái gì cũng chút xíu và bé tẹo nhưng với tôi thế đã là thiên đường rồi meo một tiếng cảm ơn tôi giục đầu xuống chén cơm thật ra khi còn ở nhà với mẹ tôi chưa khi nào tự ăn cơm đến bữa ăn ba anh em tôi chỉ chạy ra hinh hết người ngửi rồi nhấm nháp vài hột gọi là tập ăn bữa cơm chỉ có mình mẹ vừa ăn mẹ vừa giải thích cho anh em tôi hiểu muỗi cá như thế nào Mùi thịt như thế nào? Tụi tôi chỉ nghe chiếu lệ. Mai mốt lớn lên, tự ăn sẽ biết hết. Lúc đó, nguồn thức ăn chính của anh em tôi là những cái ti ấm áp dưới bụng mẹ. Giữa ôm ti vừa ngủ, sung sướng, không gì sánh bằng. Lúc này đói quá, cơm dẻo, cá thơm trước mặt. Vậy mà tôi ráng mấy cũng chỉ nhấm nháp được một tí. Đồ ăn trong chén khác một trời một vực, dơi những gì tôi múc được từ ti mẹ. anh nhóc ngồi xóm bên cạnh cứ động viên mèo ăn đi mèo ăn cá đi tôi buồn bã nhìn anh giờ tôi mới hiểu thế nào là lực bất tòng tâm không chỉ đau khổ bằng cơm không treo nhưng mèo vẫn phải nhịn đói dì ơi con mèo không chịu ăn dì đi ra nhíu mày anh nhóc lại hỏi sao nó không ăn gì Dì thở dài Nó còn nhỏ quá Chưa biết ăn cơm con à Thế nó ăn gì vậy à Nó chỉ uống sữa thôi Mới có chút xíu Mà đã bị mang dứt bỏ Thiệt là Dì đi quanh nhà tìm kiếm Rồi dì tìm thấy một cái lọ thuốc đau mắt bằng nhựa Dì đổ hết thuốc trong lọ ra Xúc rửa cẩn thận Còn ngửi xem lọ còn mùi gì không Dì lấy một hộp sữa trong thùng Cắt mép đổ vào lọ nhựa. Thế là gì đã có một bình sữa make in gì. Mùi sữa dù không giống sữa mẹ. Một lần nữa là kích thích thôi. Lúc này tôi đã quay lại cái ổ mới của mình. Nghe mùi sữa tôi nhõm đầu dậy, mèo mèo loạn xạ. Dù tiếng tôi lúc này nghe nhỏ xíu, yếu ớt và hoàn toàn không giống tiếng mèo. Cái từ này á cứng quèo, không có hơi ấm. Sữa này tuy thơm ngon. Nhưng không giống sữa mẹ Dù vậy cũng đủ với tôi lúc này Tôi chu mỏ Còn người mút Hai tay còn trồm lên Phụ giữ bình sữa Phải nói luôn là bình sữa này múc rất khó Múc một cái sữa ra có tí xíu à Thật may là dì vừa cầm bình Vừa bóp cho sữa chảy xuống phụ tôi Chứ để tôi bú hết bình sữa Tôi mỏi miệng Rác lưỡi chết mất Hết bình sữa dì nói Uống vậy thôi nghe Đang đói mà uống nhiều quá Coi chừng đau bụng Có tiếng xe máy Rồi ánh sáng của đèn xe rọi thẳng vào nhà Một chị bé mặc váy bước vào Chị bé này lớn hơn anh nhóc áo xanh tóc dài Thân hình tròn ẩm Nhìn ra dáng người lớn lắm Một người đàn ông xuống xe tắt máy cởi nón bảo hiểm Tôi đoán là dưỡng của anh nhóc áo xanh Còn chị bé kia là chị của anh nhóc Chị bé thấy tôi Mắt trợn lên nhìn Coi bộ mắt chị còn to hơn mắt tôi. Tôi nghe chị kêu. Ui, một con mèo, một con mèo ba ơi. Mèo ở đâu ra vậy em? Cái dượng và chị bé cùng lên tiếng. Dì ở trong bếp đáp giọng ra. Em Khoa mang về. Giờ tôi đã biết anh nhóc áo xanh tên Khoa. Ở đâu vậy Khoa? Chị bé thòi chân khều khều tôi. Tôi thấy chị nhăn mặt. Tôi thở dài phiền muộn. tay chị để làm gì mà lấy chân khẹo tôi coi bộ chị cảm thấy khá là phiền khi nhìn thấy tôi em thấy nó ở bờ rào sát bãi cỏ nhỏ xíu vậy người ta đem bỏ hả dượng tháo cặp trên xe cởi giày vào nhà lúc đi qua tôi dượng có liếc nhìn tôi lúc này bụng cũng đã no người ngợm đã sạch sẽ phần nào hai mắt tôi cứ thế ríu lại tôi cố mở mắt lắng nghe coi chị bé và anh khoa nói gì Nhưng hai mấy mắt cứ sập xuống nặng trinh trịch Cứ thế tôi đi dạo giấc ngủ Mặc kệ ánh đèn sáng rỡ trên đầu Để mai tính Buổi tối sau bữa ăn Cả nhà ngồi nguyên trên bàn họp gia đình Trong lúc chờ đợi, anh nhóc Khoa đã kịp đặt tên cho tôi là Mèo. Nghe tên mới của mình mà tôi hết hồn. Cái tên sáng tạo thế nản Tôi là Mèo, ai cũng thấy, cũng biết, lại có tên là Mèo. Dì là người có ý kiến đầu tiên. Dì không cho phép nuôi con mèo bé tí trị và dơ giấy là tôi. lý giờ thứ nhất là vì sợ đám con gì sẽ hết phải lông, nhất là anh nhóc chưa đầy 2 tuổi kia. Hằng ngày anh nhóc lê la hết nền nhà tới cầu thang, tay chân anh nhóc sẽ dính lông tôi và anh nhóc sẽ bỏ tay vô miệng, vô mũi. tuổi là trẻ con, rồi sẽ thay lông nên lông lá sẽ rụng bất cứ đâu. Lý do thứ hai là tôi còn rất nhỏ, chưa được mẹ dạy dỗ, nên sẽ chẳng biết giữ vệ sinh. Mà nước tiểu hay phân mẹo thì khỏi phải nói là nó kinh khủng thế nào. Lý do thứ ba cũng là lý do cuối cùng. con gái dị thì đi học suốt anh khoa là con trai anh nhóc kia còn bé tẹo sẽ không có ai để mắt tới tôi được dị chăm sóc con mèo yếu nhớt yếu nhớ là tôi nè sẽ do dị phụ trách mà dị thì có quá nhiều gì phải lo phải làm rồi thêm một con mèo sẽ khiến dị thêm bận rộn chưa kể tiếng keo của tôi cũng làm gì mất ngủ dị vốn khó ngủ nên rất cần yên tĩnh Dượng tính nói gì đó, nhìn thấy gương mặt chảy xệ của hai đứa nhỏ lại đổi ý. Ba không có ý kiến, ba mẹ con dị cháu cứ bàn bạc rồi tự quyết đi nha. Sở dĩ Dượng không có ý kiến là dị nuôi hay không nuôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Dượng. Dượng không phải cho mèo ăn, cũng không sợ tiếng mèo kêu ảnh hưởng giấc ngủ. Còn chuyện lo mèo đã có dị lo rồi nên Dượng không đưa lý do đó vào lý do của mình. Chị bé tên là Phương Chị là chị ruột của anh nhóc Đang vừa bò Vừa chảy giải lòng thồng tên nam kia Và là chị họ của anh nhóc Khoa Mẹ anh Khoa là chị của gì? Theo lý thì chị Phương và anh nhóc nam kia Phải gọi anh Khoa là anh Nhưng vì chị Phương lớn hơn Anh Khoa Nên anh Khoa làm em luôn Cho chị Phương khỏi phải xấu hổ Nghĩ coi Mình lớn ồ ồ thế này Hơn người ta đến 4 tuổi Mà phải gọi người ta bằng anh Ngại lắm chứ bộ. Chị Phương không thích tôi. Chị nói con không có ý kiến. Nhưng nếu mẹ giữ nó lại nuôi nó sẽ làm mất vệ sinh hay cắn giày dép con là con quăng đi liền. á. Không có ý kiến mà đưa ra lời đe dọa cũng quá tội à. Tôi giấu mũi dưới cánh tay tuổi thân vô bờ. Sao chị không nhìn tôi một cái? Chị có phân biệt được tôi là mèo hay chó không? Chó mới cắn mới nhai chứ mèo túi có cắn bao giờ chị Phương nói xong thì dục cả nhà dọn nhanh để còn lên lầu học bài lúc vừa ngồi xuống bàn ăn chị đã ca thán là hôm nay chị có rất nhiều bài phải học còn có cả bài dành cho học sinh khá giỏi nữa chị nói về những bài toán có yêu cầu cao này với vẻ tự hào rằng không phải ai cũng được cô giao những bài như vậy vì động viên con cứ ăn uống cho đàng hoàng rồi học học cho mình chứ đâu phải vì thành tích. Chị nhăn nhó, con không chịu được khi có người dược mặt mình. dượng bảo, có động lực để học là tốt, nhưng đừng đặt nặng danh hiệu con ạ Chị ngúng ngoảy ba mẹ làm sao vậy? kể con đi, ba mẹ để ý đến thằng Khoa kia kìa, nó là chúa ham chơi. Chơi đâu chị, em vẫn học đấy thôi. Không giới mà lang thang khắp nơi, còn mang con mèo ghẻ về nhà. tôi trợn mắt đứng phát dậy dòm bụng dòm hông còn cẩn thận túm cái đuôi lên đằng trước nhìn ngó đành rằng tôi có hơi dơ giấy không được lắng o cho lắm chứ làm gì có ghẻ chị phương sau khi dùng chân đá đá tôi có nhìn tôi thêm cái nào đâu mà nói tôi ghẻ tôi ngoe ngoải về ổ nằm xẹp bẹp ấm ức vì bị du oan anh khoa lao giải cho anh nhóc nam năng nỉ tội no quá gì nó còn nhỏ vậy nếu nhà mình không nuôi thì nó biết đi đâu nó còn nhỏ hơn cả em nam nữa chị phương hừ hừ mẹo mà đi soi với người là sao kỳ cục vậy là em nói nó còn nhỏ mình quăng đi tội nghiệp lắm vì chưa trả lời anh khoa đã nói thêm nó chưa tự kiếm ăn được đâu gì không chừng lại bị chuột bắt mất cá nó còn chưa biết ăn nữa vì không nói gì Cuộc họp kết thúc mà chưa có quyết định nào được đưa ra. Ba ngày trước, tôi còn nằm trong dùng bụng ấm áp của mẹ. Giấc mơ của tôi chỉ có mùi sữa mẹ. Vậy mà chỉ sau mấy ngày đêm ngắn ngủi, tôi từ kẻ có nhà, có mẹ, có anh em, trở thành con mèo bé xíu, cô độc đáng thương. và lúc này đây tôi đang bị người ta suy xét tương lai tôi sẽ lại rơi vào cảnh không nhà lần nữa mẹ ơi mẹ ở đâu nghĩ đến mẹ tôi lại muốn khóc tôi thổn thức nhớ dùng lông màu trắng mềm mại trước bụng mẹ ẩn giấu trong đám lông ấy là những cái ti hồng hồng thơm nước mùi sữa tôi thích nhất là cứ bám miệng vào đó mút mút dòng sữa béo thơm sẽ tràn vào miệng chua qua cổ và làm no bụng Sau đó khỏi cần nhã ti Khỏi cần liếm chân rửa mặt Tôi cứ thế nhắm tích mắt và ngủ Có khi tôi còn mơ Tôi đu theo quả bóng Được bay tuốt lên trời cao Lạ là quả bóng ấy cũng giống ti mẹ Thế là tôi cứ việc chu mỏ mút Bởi vậy mà khi ngủ Đôi khi cái miệng tôi còn tóp tép Với cái đầu lưỡi hơi thẹ ra Đó là hình dáng cái miệng tôi Khi tôi ngầm ti mẹ nỗi nhớ mẹ và vùng bụng mềm ấm của mẹ làm tôi nghẹn ngào cái bụng nhỏ non nớt của tôi không ngừng phập phồng mãnh liệt mẹ luôn chiếm mọi suy nghĩ trong tôi ba ngày nay mẹ ở đâu có đi tìm tôi không hai đứa em tôi tụi nó có nhớ tôi không những cái tí tôi xí phần thằng khoan hay con tam thể đã chiếm tôi mà dễ tôi sẽ hỏi tội từng đứa một tôi cứ mãi thổn thức Không hề biết là nước mắt mình khóc mấy ngày nay đã đóng cục thành hai hàng đen sì trên mặt. Tôi có gương soi đâu mà biết mình xấu đẹp. Bình thường mẹ vẫn thường đèn ngửa anh em tôi ra liếm láp, âu yếm. Con trai xinh đẹp của mẹ. ui con trai mà mẹ dùng từ xinh đẹp. Những khi ấy tôi thường nhăn nhó chạy đi. Nhưng làm sao thoát được móng vuốt của mẹ? Chỉ cần thoát một phát Mẹ đã đè tôi dí dị dưới hai cái chân của mình. Nếu tôi biết điều ngoan ngoãn quay về ổ thì thôi. Tôi mà tỏ thái độ ngoan cố là oạc một cái, mẹ cắn cổ tôi lôi về. Ngày nào mẹ cũng phải liếm láp cho tụi tôi, mặc kệ ngoài sân nắng có dạng cỡ nào. Nắng cũng ấm áp như bụng mẹ. Thi thoảng còn có mấy cái lá cứ nhúc nhích, nhúc nhích. Chơi trò giận nhau với mấy cái lá cũng là trò tôi ưa thích. Trước đây tôi thường khó chịu khi bị mẹ đè ra làm vệ sinh cá nhân Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có mẹ ở bên Mẹ muốn tôi sạch sẽ thì tôi sạch sẽ Mẹ muốn tôi ngoan ngoãn thì tôi ngoan ngoãn Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Tôi cũng không biết mình bị mẹ vô tình bỏ rơi hay là đi lạc nữa. Tôi nghiêng về phương án mình bị lạc mẹ bởi tôi biết mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con mình. Khi ngủ mẹ thường hay cắn gáy từng đứa kéo sâu vào lòng và không ngừng liếm lông cho đám con. loài mèo không biết hát ru nên hành động liếm lông của mẹ mèo có thể coi như lời hát ru của bà mẹ loài người. Có điệu khi em bé người ngủ Mẹ em sẽ thôi hát Sẽ rón rén đi làm việc đó Còn mẹ mèo vẫn cứ cừng mẫn liếm Liếm hết đứa nọ đến đứa kia Có khi mẹ thè lưỡi phăng một đường cả ba đứa cùng một lúc Cho đến khi lông của ba anh em Bóng mượt lên mới thôi Nhìn lại mình lúc này sơ xác Như túng cỏ khô Bị cô gió làm rối Bị bắt mặt trời hông khét Tôi lại không kìm được nước mắt Ba ngày nay Những khi bị nỗi sợ bổ dây tôi không khóc chỉ khi nhớ về mẹ nước mắt tôi mới trào ra mẹ không bao giờ bỏ rơi tôi hẳn là có lý do gì đó khiến mẹ không tìm thấy tôi mà tôi cũng không hiểu vì sao mình đang yên ngủ trong cái thau lót dẻ ở góc bếp lúc mở mắt ra lại thấy nằm trong bụi cỏ lạnh lẽo trong cái hộp giấy ở một nơi hoàn toàn xa lạ và không có bóng người hẳn mẹ sẽ đi tìm tôi mẹ sẽ gào tên tôi cuốn quít chạy đi tìm con trai nghĩ đến cảnh mẹ xù lông cong đuôi chạy mặc dao giác miệng không ngừng gọi con tôi lại méo máu khóc tôi thúc thích nhớ mẹ từ lúc nằm trong áo anh khoa tôi ít có cơ hội nhớ về mẹ vì quá nhiều việc xảy ra cùng lúc đầu tiên là được anh khoa nhìn thấy mang về nhà cái đói đã được giải quyết cái lạnh cũng được giải quyết nỗi sợ hãi đã được dẹp bỏ choáng ngợp với những điều mới mẻ, tôi quên đi nỗi nhớ mẹ. Giờ này nằm trong cái ổ ấm áp, nỗi nhớ mẹ chợt dâng trào lên như thủy triều, lan dần từ tim tới phổi, qua đám ruột rồi tràn ra khắp thân thể, đến tận chóp sợi râu mép mỏng rung rinh. Tôi nhớ là mình có ba anh em, tôi là anh lớn, tiếp đến là thằng Khoan và con Tam thể Thằng Khoan khá nghịch và tham ăn. Mỗi khi mẹ cho tí là nó cứ chạy từ ti nọ sang ti kia xíu phận. Có khi còn đạp cá tôi nữa. Những khi ấy, mẹ cắn cổ nó, bỏ ra xa, nghiêm mặt. Ăn uống đàng hoàng coi, cả chớn cả cháo. Rồi mẹ lấy chân, dúi đầu tôi một cái. Người ta con năm, con mười còn hỏng tranh nhau. Nhà này con đơn, con chiếc mà cứ như chết đói. Mẹ nói đúng đấy chứ, mẹ có tám cái ti Nếu chia ra thì tôi với thằng Khoan mỗi người ba ti Hai ti còn lại cho con tam thể Tam thể là con gái, lại là út nên nó hiền khô Tôi với thằng Khoan ăn hiếp thế nào nó cũng im re Có bữa tôi còn ngên ngang hất nó ra, cướp ti của nó Mà nó cũng mặc kệ Nó đứng xa xa, liếm mép Và nhìn ba cái ti phần tôi một cách thèm thuồng chưa không dám bén mảng tới con buông bén mảng cũng không được vì một tí tôi đã ngậm hai tay bên cạnh tôi đã đè hai chân lên xíu phần cái mông tôi sàng qua chiếm chỗ của một cái tia khác tâm thể mà hoàn toàn mòi vào tôi đạp văng ra chưa chẳng đùa. nhỏ tam thế ngon lành, thằng Khoan cũng bắt chước. Nhưng rừng chỉ có một cọp, tôi với thằng Khoan ai cũng muốn làm chúa tể, thế thì phải so gan thôi. Thở lúc mẹ đi ra ngoài, tôi với thằng Khoan lập tức xông vào nhau. Tôi tôi giật nhau ra trò, thằng Khoan cứ nhẹ chân tôi mà gặm. Tôi cho nó gặm, tôi nhẹ cổ với gáy nó mà tộp. Kết quả nó thua trắng bụng. Tôi đường đường chín chín làm chúa tể của những cái tỳ. Làm chúa tể rồi, Tôi trở nên thuốc bụng hẳn. Thay thằng Khoan cài chớn cài cháu cấp ti của tam thể, tôi hất văn thằng Khoan ra, trả ti lại cho con bé. Rừng này tôi là chúa tể, cũng có nghĩa mấy trò giành ti hất mông xô đẩy, chỉ có mình tôi có quyền làm. Tôi cấp ti của thằng Khoan, nhường cho tam thể. Tam thể nhìn tôi ngưỡng mộ lắm. Có khi trong mắt nó, tôi đây đã trở thành một anh hùng chuyên trừ gian diệt bạo. Tôi thấy tôi nhân đạo và thuốc bụng ghê gớm. Khoan tức điên, hỏi một tí là nó hầm hè gây hấn, kẹp dai, quýt mong tôi. Lúc không có mẹ nó gầm ghè với tôi, dụ tôi soi găng với nó. Lúc có mẹ nó vẫn chưa yên, nhà lúc tôi đang ôm ti, nó giả bộ ửng người đi qua, vô cái đuôi tôi kéo chơi, hoặc đưa chân lên dí đầu tôi một phát. Nhưng tôi chỉ phởn có lúc thôi, bình thường tôi cũng ít chơi với tâm thể vì nó yếu nhớt lụ khù. Trong khi tôi với thằng khoáng đã dám mò ra tận sưng ngắm nắng và hết gió trời. Nó vẫn thu lu cuộn tròn trong ổ. Nó là con gái cứ sợ bóng sợ gió mà không chịu cùng hai anh nó sông pha. Nó gậm gậm cái chân lạo bạo. Sông pha gì chứ? Các anh cứ rủ em trèo lên cây ghế rồi sông vào bụi gai. Em thấy mấy trò đó không có gì hay hết trơn, vừa nguy hiểm vừa bẩn thỉu Khoan trừng mắt. Loài mẹo không biết đến từ nguy hiểm nha Nhưng em còn nhỏ, em không chơi mấy trò đó Tâm thể vẫn gân cổ, tôi hừ hừ ra oai Trò gì, là huấn luyện đó nha Nhỏ không tập, lớn lên thì tập làm sao Thành đứa chết nhát cả đời hả Mày ra sao tao có mấy phút, nhỏ gì mà nhỏ Tâm thể méo máu Nhỏ chứ sao không Hồi trong bụng mẹ, hai anh cũng lớn em quá trời Em không có chỗ nằm luôn Giờ ra ngoài rộng rãi, hai anh vẫn ăn hiếp em Tôi nhìn thằng Khoan Con nhỏ tâm thể hôm nay ăn gì mà gan dữ Nó dám cãi hai anh nó đã đành Còn dám tố cáo bị hai anh đàn áp, hiếp đáp trước mặt mẹ Thằng Khoan rõ là đứa láo cá Nghe tâm thể mét tội hai anh Nó nằm khoanh tròn như cái bánh bao ngoan ngoãn Liềm diềm ngủ, như thể không có liên quan tới nó Tôi lử mắt. Mày á, ngon ha? Tập thể sưng sưng muốn khóc. Tính mở miệng mét tiếp thì mẹ đã dương người nhặt một sợi tơ nhện trên đầu nó xuống. Hai anh con nói đúng đó. Phải tập luyện cho quen. Nhưng hai anh lại quên là em còn nhỏ lại là em gái. Không thể mạnh mẽ, nhanh nhẹn như anh trai được. Con gái là chúa khóc nhẹ. Tôi biểu môi. thể nhún mình dò lấy cái đuôi ngoe ngoải của thằng Khoa, làm nó giật bắn mình. vì chuyện này mấy ngày sau, nó cứ rình rình đòi chụp đuôi tôi, nhưng mà còn lâu nó mới chụp được. Tôi với Khoa đều giống mẹ, lông xám và có đốm trắng, trên người tôi đa phần màu xám, bụng trắng, bốn chân cũng trắng như điệp gió, còn khoan thì lông xám lắm đốm trắng. Tâm thể là con gái nên phần lông có chút điệu đà hơn, nhiều màu trắng hơn. Tôi nhớ mẹ Nhớ hai đứa tuổi nó, mấy ngày nay mẹ với hai đứa em tôi có đi tìm tôi không? Hai đứa có khóc nhớ tôi không? Hẳn là tâm thể khóc dữ lắm, nó no vốn mít ướt mà. Tôi cũng hối hận, nếu biết trước có ngày hôm nay thì tôi đã chịu khó chỉ dạy cho hai đứa nhiều hơn, hoài nhã với tuổi nó hơn. Mấy bài học đó tôi làm dư sức vì tôi khỏe mạnh, tụi nó có phần yếu ớt. Tôi lại cho rằng chẳng qua tụi nó, nhất là con thâm thể, nhỏng nhẽo nên không chịu học. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ đối xử với hai đứa nó tốt hơn. Ít nhất cũng phải nói lời xin lỗi. Tôi buồn hoại mà quên mất rằng, chị Phương lớn vậy mà cũng còn nhỏng nhẽo. Anh Nam còn bé thì khỏi nói, lúc nào cũng bám mẹ như sam. Nhưng tôi thấy anh Khoa không nhỏng nhẽo, vì gì đâu phải là mẹ anh Khoa. Tôi nhìn anh Khoa với niềm cảm thông vô hạn. Những đứa con luôn nghèo khó, đáng thương, thì không có mẹ. Nghĩ dẫn dơ, nhìn những hạt bụi tí xíu, không muội nhảy múa trong đốm nắng. Tôi lại không ngủ được. Nỗi nhớ mẹ ngày càng dậy lên làm tôi muốn khóc. Tôi cúi xuống ngắm bộ lông xám trắng của mình thì thào. Mũi này mũi của mẹ cho, chân này cũng của mẹ cho. Đôi này giống mẹ quá đi. và tôi khóc nức nở nhận ra cả cơ thể mình từ chớp sâu cho đến bút chớp đuôi đều là của mẹ cho có điều bộ lông giống mẹ hôm nào giờ đã xơ xác bẩn thỉu và nhếch nhát tôi bắt đầu cầm cuội tổng vệ sinh cá nhân chỉ có ba ngày lơ là tôi đã thành một cái nùi dẻ xấu xí ngày ở với mẹ có mẹ vệ sinh giùm giờ còn có một mình tôi biết mình phải tự làm toàn bộ Có mẹ thì mẹ làm cho Không có mẹ phải tự lo mà làm Tôi vừa khóc Vừa liếm láp thân mình Không biết vì nước mắt Hay vì cẩn thận mà đến chiều Nhìn tôi đã khác hẳn Lòng mượt mà bóng bẫy một chút Dù sao tôi cũng vẫn là Một đứa trẻ con mà Từ bao giờ trong tôi Phân chia ra rõ rệt Những ngày ở với mẹ Đó là ngày trước Ngày của những yên vui Từ nay trở đi Được gọi là bây giờ, tôi phải tự lập. Cái mốc ngăn chia ngày trước và bây giờ là mấy ngày đói sợ ngoài bãi cỏ hoang. Trời sáng tôi tỉnh dậy và nhận ra, mình vẫn đang nằm trong cái ổ ấm áp tối qua vừa có. Thêm nữa trên đầu tôi còn bị ướt bởi cái lồng bàn Hẳn vì sợ tôi bỏ đi hay chạy lăng quăng nên ướp tôi lại. Cẩn thận hơn, vì còn đè một cái thước tổ chản và nặng trình trịch lên trên. vì không biết những ngày qua tôi đã phải chịu đựng những chuyện gì. Nếu biết, hẳn vì đã chẳng mất công làm thế. Mèo! Tôi đứng trong ổ, hai chân trước bám lên mép rổ, cố gắng rướn cổ kêu to Trên nhà, hình như mọi người đã dậy Tôi ngước mắt nhìn lên lầu qua những mắt đang bé tí của cái lồng bàn Tôi chỉ muốn mọi người xuống đây nhanh nhanh một tí coi ai đó làm ơn mở cái lồng bàn cho tôi ra ngoài một tí Tôi rất muốn đi tè Uống một bình sữa, giờ mắt tè quá trời Cái ổ nhỏ xinh thơm nước thế này, hỏng lẽ lại làm dơ Mà tè ra rồi thì người phải chịu đựng cái mùi không mấy thơm tho là tôi chứ ai. Tôi mà tè ra đây rồi cả nhà sẽ nói tôi dơ giấy rồi lấy cớ đó, tống cổ tôi đi. Tôi nhỏ thì nhỏ nhưng cũng biết thế nào là dơ sạch. Chị Phương, anh Khoa ơi, cho em ra ngoài chút đi. Tôi cứ mèo thảm thiết và quấn quán mà quên mất rằng họ không hiểu tiếng mèo. Anh Khoa còn phiên dịch sau khi nhìn tôi một cái. Chị Phương ơi, hình như là nó đói rồi Làm sao tao biết, tao có học tiếng mèo đâu Anh Khoa nói nhỏ đem lấy cho nó miếng sữa Trời đất, đói gì mà đói Tôi bắt đầu quýnh lên Tôi đi vòng vòng trong cái rổ một cách quẩn bách cuốn quýt thích mù Tôi chưa biết đứng bằng ba chân Nếu không tôi sẽ không ngại ngừng Dùng một chân bụng vào chỗ đầu ra Dù mới được hơn tháng tuổi nhưng tôi cũng hiểu người ta đang nói gì. Khả năng ngoại ngữ của họ nhà mèo tụi tôi khá tốt, gần như thiên bẩm. Đến khi tôi tưởng mình không chịu được nữa thì tôi thấy mình bị nhấc bổng lên. Có một bàn tay ai đó đụng vào tôi. Tôi buồn tè đến mức qua mắt, chưa kịp nhìn rõ bàn tay ấy của ai. Khổ là bàn tay ấy lại luồn xuống cái bụng đang căng tức của tôi. Trời ơi, chịu hết nổi rồi. Và giọt bé bé rơi xuống sàn. Là tôi đã cố nín lắm rồi đây nó tè dì ơi anh khoa kêu lên anh thả ngay tôi xuống tôi co luôn cả bốn giò phi ra cửa lạy trời lại trước cửa có bãi cỏ rộng tôi lủi ngay vào đó nó bỏ đi dì ơi anh khoa la hoảng chị phương cũng chạy ra nó bỏ đi rồi tôi lũng củng bò ra khỏi bụi cỏ ngước mắt nhìn trời Sáng nay trời thật đẹp, bầu trời như cái lồng bằng màu xanh mát, gió mờn mang nhẹ nhẹ. Không biết cô gió ở đây có quen cô gió chỗ nhà tôi không? Tôi có thể gửi cô lời nhắn tới mẹ không? Quá ra nó đòi đi vệ sinh. Chị Phương gật gù Tôi khẽ meo một tiếng xác nhận. Anh Khoa quay đầu sang nhìn gì? Nó nhỏ mà khôn quá trời, biết tìm chỗ đi vệ sinh nói gì? Lý do thứ hai dì đưa ra đã được giải quyết. Dì nhìn tôi, rồi lại nhìn hai anh chị. Tôi không biết khi ấy dì nghĩ gì. Có phải dì nghĩ tôi cũng bé bỏng như những đứa trẻ bên cạnh gì không? Nếu bây giờ mà cho tôi ra đường sẽ rất tội nghiệp. Tôi không biết tôi tự cho mình là khôn ngoan hơn hai đứa em. Nhưng dù đoán ý nghĩ người khác thì tôi không có chút xíu khả năng nào.